Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiệm. Chương 18: Thăng cấp bắt đầu, 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 05 phút 01. Chương 18: Thăng cấp bắt đầu, hả, Cường Hạo Thiên Lôi Thần hàng xóm. Nữ tổng giám đốc cấp thần bảo Tiêu Tiệm hôn.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 Hiệu quả là khỏe mạnh nhất Cổ năm si kỳ Ta sợ đứa bé kia không chịu được nữa Lôi tinh phong biết Sư phụ là quan tâm sẽ bị loạn Ngọ dương liền chấn đỉnh nhiều Ngọ dương Ngươi phải tin tưởng chính mình đệ tử Ấm vàng lần thứ hai Thu nhỏ lại Làm ấm vàng bùng nổ ra Một trận hào quang chói mắt Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi Phong sâm tung đã ngồi Xít bằng xuống trên người hắn ánh vàng mãnh liệt. Ngọ Dương cười, rất tốt cửa ai thứ hay xem như là quá. Theo kim quang lưu động, Lôi Tinh Phong phát hiện Phong Sơn tông thân thể dĩ nhiên trở nên có chút trong suốt, rất kỳ lạ biến hóa. Ngọ Dương lại là xuất hiện tại đại ấm trước đài. Lần này hắn lại vỗ một cái đại ấm đài. Nhất thời vô số quang bắn ở Phong Sơn tông trên người. Lôi tinh phong triệt để không nói gì Này muốn bao nhiêu năng lượng mới đủ Mỗi một quang đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng Trực tiếp xuyên vào phong sâm tôm trong tơ thể Đại ấm trên đài khảm nạm ấm hoàn nhanh chóng bị tiêu hao mất Thỉnh thoảng có thể nghe được lanh lành tiếng vỡ nát Đó là tiêu hao hết năng lượng sau Ấm hoàn vỡ vụn bóc ra âm thanh Một vòng gợn sóng khuyết tán Tiếp theo lại là một vòng. Lôi Tinh Phong vội vàng lùi về sau. Gợn sóng này có cỗ vô hình lực đẩy. Tuy rằng sẽ không làm người ta bị thương, thế nhưng có thể để cho ngươi chạm không được. Ở đây trừ chân quân bên ngoài, những người khác đều lui ra khoảng chừng hơn 200m, đều là bị gợn sóng ép ra. Lôi Tinh Phong âm thầm giật mình. Nguồn sức mạnh này quả thực vô cùng to lớn Khiến người ta căn bản là không cách nào chống đỡ Hắn có chút ước ai nhìn Ngọ dương cùng cổ kỳ hai người Bọn họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng Chốt lát Ngọ dương lần thứ hai một lần đập đại ấm đài một trưởng Trong nháy mắt Phong sâm tung liền chìm vào đại ấm giữa đài Biến mất không còn tâm hơi Ngọ dương bay lên đến Hắn nói Được Lần này thăng cấp coi như quá một nửa Còn có một nửa Mọi người đã không thấy Tiểu tử sẽ ở đại ấm giữa đài thăng cấp ăn Muốn xem kết quả Sau 3 ngày trở lại khoảng thời gian này chúng ta ai cũng giúp không hắn Lôi tinh phong tiến đến cổ kỳ trước mặt Nói Sư phụ đại sư Hương không có sao chứ Cổ kỳ cười Khó khăn nhất quá trình đã kết thúc Phía dưới liền nhìn hắn thoát ai hoán cốt Vấn đề không lớn Hắn rõ ràng vui sướng Lôi tinh phong thở một hơi Nói thật là đáng sợ Nhìn liền cảm thấy phi thường khó khăn Cổ kỳ nói Cở hoàn chân nhân thăng cấp Đến chân quân 90% mấy người Quá không phía trước tam quan Nếu như có thể Thuận lợi vượt qua Như vậy bước kế tiếp tỷ lệ thành công liền rất lớn Yên tâm ngươi đại sư Huyên vẫn may không có như vậy kém Lôi tinh phong nói Hửm đại sư Huyên nhất định có thể thành công Cô kỳ cười trước ta vẫn không có niềm tin quá lớn Lúc này xem Haha ngươi phải có tiểu sư thúc Lôi tinh phong theo sư phụ đi tới những đệ tử khác trước mặt Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận Vũ Khấu lớn tiếng Phong Sư Hương một khi thăng cấp thành công Ta nhưng dù là Đại Sư Hương Ha ha Ngấm lại liền hài lòng Ta là Lão Đại Cổ Kỳ vừa vặn đi tới Nghe vậy tiến lên Một cái tát liền vỗ vào Vũ Khấu đầu to lên Mẵng Ta mới là Lão Đại Vũ Khấu quay đầu nhìn thấy Sư Phụ Nhất thời liền túng Cười làm lành Ha ha Là sư phụ A Đúng Đúng Ngươi mới là lão đại Lão ra ngày lớn Chúng ta đều là cây cải đỏ đầu lính Cô kỳ nói có ngươi loại này khẩu người cây cải đỏ đầu lính sao Vũ khấu vút đầu rất là hàm hậu cười Cô kỳ Sư huyền ngươi đã sắp muốn thăng cấp đến chân quần Ngươi không muốn cả ngày loạn lắc Dành thời gian Nếu như sư đệ của ngươi sư mũi đều thăng cấp đến chân quân Ngươi sẽ cam tâm sao Vũ khấu cười ngây ngộ Không cam lòng còn có thể như thế nào à, Tiểu đệ sư mũi nếu như thăng cấp đến chân quân Đó là chuyện tốt À Duy nhất không tốt đẹp Ta lại muốn thêm một cách tiểu sư thúc Không được Ta muốn trước tiên làm sư thúc mới được. Cố ý. Chính là mà. Chính mình chuẩn bị thêm một điểm vật liệu. Đừng đến thăng cấp thời điểm. Mới phát hiện cái gì đều thiếu. Điểm ấy ngươi đại sư huyên liền làm rất tốt. Hầu như hết thảy vật liệu đều là chính hắn chuẩn bị. Sư phụ cùng tổ sư ra. Cũng chỉ là ra điểm ấm hoàn mà thôi. Vũ khấu. Vâng, là ta qua mấy ngày liền đi ở ngoài thế giới, sư phụ còn muốn giúp ta mở ra bí môn à Câu nói này mới nói, các khắc sư đệ sư mỗi đều nhìn hắn Vũ khấu biết là nguyên nhân gì Hắn nói, ta nhiều nhất mang bốn người Còn có a thu hoạch phải cho ta 3 phần mười Thích Mai Vân, hai sư huynh, ngươi quá đen nhiều nhất 2 phần còn tạm được. Vũ Khấu, vậy còn không như đồng thời gánh vác khởi động bí môn âm hoàn, một nhạc một nửa làm sao? Lôi Tinh Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn Vũ Khấu. Cái này mới nhìn qua hàm sày vô cùng trắng hán. Cỏแก mặc cả lên. Quả thực chính là một gian thương. Để hắn mở mang tầm mắt. Thích Mai Vân xem thường Vậy ta còn cùng ngươi đi làm gì Còn không bằng tìm người khác hợp tác Đều là giống nhau Ta làm gì cho ngươi gánh vác một nửa à, Nàng nguyên vốn là ăn bớt Không có mỡ Nàng mới không vui đi Tân triệu lôn Hai sư huyên Ngươi sẽ không có đại sư huyên thoải mái Các sư đệ sư mỗi một trận cuồng đánh Nhất thời đem vũ khấu nói Á khẩu không trả lời được Một lát Hắn nói Cái này, cái kia Ta hiện tại không phải hai sư huyên mà Vẫn không có làm đại sư huyên Các ngươi không thể lấy đại sư huyên tiêu chí tới yêu cầu ta Cổ kỳ nhàn nhạt Ngươi đắt là đại sư huyên Vũ khấu ngẩn ngơ Lập tức liền tỉnh ngộ lại Hắn xác thực đắt là đại sư huyên Phòng xâm tung thăng cấp Đại sư Huyên vị trí nhất định là vũ khấu Nếu như thăng cấp không thành công Phải không thành công sẽ chết Phong xâm tông nếu như chết đi Đại sư Huyên vị trí vẫn là rơi vào vũ khấu trên người Vì lẽ đó cổ kỳ mới như vậy khẳng định Lôi tinh Phong nhân cơ hội nói Đại sư Huyên muốn mời khách à Vũ khấu nhích miệng cười tốt Muốn ăn cái gì cứ việc nói có đằng viễn tại cái gì ăn không lấy được Lôi tinh phong mời khách không chỉ có riêng là ăn à Vô khấu nhất thời sốt sáng lên đến Hắn nói ngươi, ngươi dự định để ta làm sao mời khách à Lôi tinh phong Mời chúng ta hết thảy sư để sư mỗi đi ở ngoài thế giới Cái này ở ngoài thế giới cần muốn chúng ta định Đại gia nói Như thế nào a Nhất thời mọi người ầm ầm khen hay Phải đi một chuyến ở ngoài thế giới trừ phải có tỏa độ Quan trọng nhất chính là nếu không thiếu ấm hoàn đến khởi động Này không phải là một bút tiền hoa dùng Mỗi lần đi ở ngoài thế giới Đều phải tính toán được Nhất định không thể lỗ vốn Nếu như đi một chuyến liền bản đều không có mò trở về Nào sẽ càng ngày càng cùng Tám cánh sư đệ sư muội Thêm vào hộ vệ của bọn họ Một đám người kia đi ở ngoài thế giới Coi như là một người tiêu tốn 10 cánh ấm hoàn Này một bút ấm hoàn Ít nhất 160 viên ấm hoàn Cách này cũng chưa tính chính hắn muốn dùng ấm hoàn Gộp lại phỏng chừng muốn 200 da mặt Vũ khấu nhất thời khổ mặt Hắn nói Tiểu sư đệ A Ta cũng không có đắc tội ngươi A Làm sao sẽ đào như thế một cái hú to Để ta nhảy xuống A Cô kỳ Ngươi là đại sư huyên Mời sư đệ sư mỗi một lần Lại nếu không mãn ngươi Mới như vậy mấy cái ấm hoàn Có cái gì không nỡ Vũ khấu nói Sư phụ Ngươi là biết A Ta tiêu dùng thứ A, thật vất vả chiếm được mấy cái ấm hoàn, đã sớm tiêu tốn rất rất nhiều. Ta, ta hiện tại chính là một người nghèo thật sự, đúng là người nghèo các vị sư đệ sư muội Các ngươi phải tin tưởng ta A, lôi tinh phong cười, ta không biết những người khác có tin hay không, ngược lại ta là không tin. Triệ lôn ta cũng không biết người khác có tin hay không ta không tin Thích Mai vân Hì hỷ nở nộ cười nói ta cũng không tin mỗi người đều nói một lần không tin cổỳ không khỏi cườikha ha nóiươi người đại sư này huyên có thể không dễ làm a tại sư để sư mỗi trước mặt Dĩ nhiên không người tin tưởng ngươi vậy phải làm sao bây giờ Vũ khấu như thế một tên trắng Hán một bộ tội nghiệp giáng dấp hắn nói sư phụ sư phụ người có thể phải cứu ta không phải vậy để tự thật sự liền phá sản nha sư phụ người đáng thương đáng thương để tử ai nha nha ta tổng tổng mới chừng 10 cách ấm hoàn căn bản là không đủ đi ở ngoài thế giới ai Cổ kỳ căn bản cũng không tin Hắn nói thiếu vô nghĩa Ngươi sẽ không có ấm hoàn Có muốn hay không ta đến vạch trần Ngươi gốc gác Vũ khấu nhất thời nhục trí Hắn nói Ha ha Sư phụ Ha ha ha Sư phụ à Ngươi xem Ta này không phải đùa dớn mà Ta xin mời Ta xin mời còn không được sao Các vị sư đệ sư mũi A Vừa nãy ta là đang nói đùa A Ha ha Sư huyên tuy rằng cùng Đây là nói thật Thế nhưng xin mọi người đi một chuyến ở ngoài thế giới Vẫn là có thể làm được Làm đại sư huyên Ta sẽ chịu nổi trách nhiệm đến Khoan hãy nói Vũ khấu một bộ rất thành khẩn lời giải thích Nhất thời để mọi người vỗ tay hoan nghênh Lôi tinh phong lớn tiếng Đây mới là đại sư huyên phong độ cùng khí độ Đại sư huyên uy vũ Vũ khấu lầu màu một câu Ta phát hiện tiểu sư đề xấu nhất Lôi tinh phong cười trộm Miễn phí đi ở ngoài thế giới Hắn đều sắp quen thuộc Đi mấy lần ở ngoài thế giới Thu hoạt rất lớn Trả giá rất nhỏ Lần này mượn cơ hội dọa giấm Đại sư Huyên Cảm giác kia thật sự rất tuyệt Tân triệu luôn cách này chúng ta đi nơi nào tốt hơn Vũ khấu nhất thời có chút hốt hoảng Ở ngoài thế giới cũng có rất nhiều không giống Khoảng cách gần Mở ra bí môn có thể dùng rất ít ấm hoàn là có thể Nếu như là đặc biệt ở ngoài thế giới Vậy coi như tiêu tốn lớn Hắn thật sự cảm giác mình sẽ không chịu nổi Vũ thấu vội vàng đi giá lễ mai Làm sao? Tân triệu luôn một bộ khinh bị biểu hiện Hắn nói ngươi không ngại ngùng nói giá lễ mai Nơi đó chẳng có cái gì cả Chính là phong cảnh còn tàm tạm, tạm. Liền coi như chúng ta nơi này Phong cảnh so với nơi đó cũng thật nhiều Lại nói đi giá lễ mai Bắt đầu bí môn, chỉ phải hao phí mấy cái ấm hoàn, có thể đa qua hơn 100 người. Ngươi không ngại ngùng nói mà. Cô kỵ, ta cảm thấy ngươi vẫn là lấy thu thập vật liệu làm chủ. Ăn, đi A Mỹ kéo đại hoang nguyên khá là không sai nha. Đi nơi nào cũng không mắc, một người chỉ cần 12 cái ấm hoàn, vũ khấu lại như là giấm đuôi miêu. Nhất thời liền nhảy lên đến, hắn nói, 12 cái ấm hoàn sư phụ, ngươi, ngươi đừng hại ta, cổ kỳ mở ra hai tay, ta cũng không có ép buộc ngươi, ta chỉ là kiến nghị một hồi, khà khà. Vũ khấu bắt đầu mãnh liệt oán niệm chính mình, tại sao muốn tranh làm đại sư huyên.